Lời mang người khác nhiệt chủng, ý đồ lẫn lộn nguyên thị huyết mạch, chấm há có thể dung nàng. Lao thất, người vẫn luôn nói nàng có gian phu, xin hỏi gian phu là ai? Thái thượng hoàng hồi quá vị tới, họ thành cái kia tiện nếu là chồng người, hắn là tin tưởng. Hắn dùng cái loại này ánh mắt nhìn nguyên dực, phảng phất ở lên án nguyên dực chính là gian phu. Nguyên dực ánh mắt càng thêm lạnh băng, gọi một tiếng Lý Trường Hải. Thức mau, Lý Trường Hải liền mang theo một người nam nhân tiến vào kia nam nhân rũ đầu, phi đầu tán phát, vì trên mặt đất. Hoàng huynh không phải muốn gặp người sao. Người đã đưa tới, Hoàng huynh có cái gì, liền cứ việc hỏi đi. Thật là có như vậy cá nhân. Thái thượng Hoàng ánh mắt tất cả đều là lệ khí, lập tức đá vào người nọ trên người. Mau nói, người cùng Ngọc Phi là cái gì quan hệ? Người nọ nằm ở trên mặt đất, Thái thượng Hoàng tha mạng, đều là Ngọc Phi nương nương câu dẫn thuộc hạng. Thuộc hạ đầu tiên là không đồng ý nàng nói nếu thuộc hạ không đồng ý, nàng liền đi bên ngoài ổn nào. nói thuộc hạ khinh bạc nàng. Thuộc hạ là bị buộc bất đắc dĩ, tả hữu đều là khinh bạc, còn không bằng động thật. Ngươi nói bậy, nàng như thế nào sẽ câu dẫn ngươi, ngươi tính thứ gì? Thái thượng hoàng, thuộc hạ cùng nàng ở ngoài cung liền quen biết. Sau lại ở trong cung đụng phải, nàng hướng thuộc hạ tố khổ, nói Thái thượng hoàng. Không được, nàng chịu không nổi. Cho nên. Thái thượng hoàng mặt giả tối sầm, họ thành tiện nhân dám nói hắn không được, thật là đáng chết. Nàng đáng chết. Này gian phu cũng nên chết. Hắn thuận tay túm lên một cái chén trà, dùng sức màn nện ở người nọ trên đầu, nước trà hỗn máu loang chạy xuống tới. Nguyên dực phát tay, lý trường hải vội đem người dẫn đi. Lao thất, người ra sao dắp tầm, vì sao không cho chấm đánh chết hắn. Đáng chết nô tài, thế nhưng cùng tiện nhân làm hạ cẩu thả việc, quả thực là miệt thị hoàng gia chớp coi là vô cùng nục nhã, ngươi nên đưa bọn họ lăng trì xử tử, lấy tiêu chấm trong lòng chi hận, người chấm tự nhiên sẽ xử trí. chấm cùng hoàng huynh chi gian còn có trường ngôn tính, theo ngọc thái phi giao đái, hoàng huynh ngươi tựa hồ tính toán dùng nàng trong bụng hài tử tiến hành cái gì không thể cho ai biết sự tình, nhưng có việc này, nàng nói vậy, lao thất ngươi nhưng đừng tin nàng, chấm không tin nàng, đương nhiên cũng sẽ không tin hoàng huynh. vô luận hoàng huynh muốn làm cái gì đều sẽ thất bại trong gan tấc. Làm chấm tới đoán xem, Hoàng Huynh sẽ không cho rằng chấm tương lai không có con nối dõi, cho nên phòng ngừa chú đáo, tưởng sinh cái hải tử ra tới, tương lai kế thửa chấm giang sơn. Thái thượng Hoàng Cả Kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, bị người ta nói trung tâm tư, vừa kinh vừa sợ. Người nghe ai nói bậy, có phải hay không thành ngọc hiểu? Cái kia tiện nhân nói, nơi nào có thể tin? Tin hay không ở chỗ chấm? Chấm hôm nay liền mình sắc là nói cho Hoàng Huynh, ngươi sở làm hết thể đều đem là vô dụ công. Ngươi sẽ không cho rằng, chấm còn sẽ làm ngươi có cơ hội uy hiếp đến chính mình ngôi vị Hoàng đế. Lời này lạnh băng vô tình, giống vụn băng giống nhau đánh vào thái thượng Hoàng trong lòng, nháy mắt lạnh thấu. Ngươi là có ý tứ gì? Nguyên dực liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ mang thương hại, chấm thật thế Hoàng Huynh đáng thương, như thế dễ hiểu nói đều nghe không rõ, khó trách tùy tiện một nữ nhân đều có thể đem ngươi lửa đến xoay quanh. Chấm không ngại cùng Hoàng Huynh nói thật, đời này, Hoàng Huynh đều không thể thêm nữa như nữ, càng đừng nghĩ tới đoạt chấm giang sơn. Ngươi, ngươi đối chấm làm cái gì? Thái thượng Hoàng gấp đến độ sờ loạn thân thể của mình, thầm nghĩ muốn hư. Lao thất tất là đối chính mình đã làm cái gì, cho nên mới sẽ như thế khẳng định chính mình không có khả năng cùng hắn tranh. Hay là hắn đối chính mình hạ độc, muốn thần không biết quỷ không hay mà lộng chết chính mình. Chết không được hắn gần nhất thân thể không tốt, động bất động liền tưởng nằm bất động. Lao thất thật ác độc tâm tư, chính mình thật là đại ý. Lao thất, châm đối với ngươi tuyệt không có nửa điểm dị tâm. Hiện tại ngôi vị hoàng đế đều là của ngươi, Giang Sơn cũng là của ngươi, ngươi liền vùng thà châm đi. Châm thật sự cái gì đều không có đã làm, đều là họ thành tiện nhân ở pha dối, phá hư chúng ta huynh đệ gian tình nghĩa. Hắn cái dạng này. Nơi nào nhìn ra được tới từng là một vị đế vương Nguyên dực ném ra hắn muốn rối lại đầy tay Lạnh lùng thốt Như thế tốt nhất Ngươi đừng động chấm làm cái gì Ngươi chỉ cần biết rằng chính mình sẽ không lại có con nối dõi An tâm mà làm ngươi Thái Thượng Hoàng Ở Tây Cung bảo dưỡng tuổi thọ Nếu là tồn không nên có tâm tư chân cũng sẽ không nhân từ nương tay Thái Thượng Hoàng vốn chính là bắt nạt kẻ yếu tính tình Nghe vậy nào còn dám đáp lời May mà giữ được tánh mạng Đến nỗi cái gì giang sơn không giang sơn, hắn nơi nào lo lắng. Chờ nguyên rực rời đi sau, hắn lập tức ngồi dưới đất. Thầm mắng lao thất tâm hiểm, tuyệt chính mình đừng lui. Tiếp theo lớn tiếng mắng khởi thành ngọc kiểu tới, đều do cái kia tiện nhân, làm hại chính mình rơi xuống như thế nông nỗi. chương 119 Trung Trương Các Nhật, Tây Cung Thái Phi nhóm nghe được Thục Thái Phi tin người chết, đều có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng thoạt nhìn không bệnh không đau người. Như thế nào đột nhiên liền bạo bệnh bỏ mình đâu. Chỗ sâu trong trong cung, các nàng gặp qua quá nhiều việc xấu xa, hai mặt nhìn nhau lúc sau, không có một người đưa ra nghi vấn. Thục thái phi tỉ tỉ đi đến đột nhiên, lệnh người thổn thức. Cũng may bệ hạ cho nàng thể diện, làm nàng lấy hoàng quý phi chi lễ hậu táng, nàng cũng coi như là đáng giá. Đúng vậy, nàng một lòng hướng Phật, cũng không phải là liền có hào báo. Các nàng đồng thời chạy đến thục thái phi chỗ trụ. Chỉ thấy người không phòng chống, trừ bỏ quét tước cung nhân, phản phất tựa như không có chủ hơn người dường như. Hồi các vị các nương nương, Thục Thái Phi nương nương phát bệnh cấp, đi đến đột nhiên. Đêm qua đã đã phát tang, đưa hướng ngoài cung. Huệ Thái Phi nghe cung nhân như thế nói, ánh mắt lóe lóe. Bệ hạ cùng nương nương nhân tử, tất là sợ lầm Thục Thái Phi đưa tàng canh giở, suốt đêm phát tang. Người ta cùng Thục Thái Phi tỉ muội một hồi, như vậy tế bái đi. Nói, nàng vào Phật đường, điểm một nén hương. Mặt khác Thái Phi thái tần nhóm thấy thế, cùng đi vào dân hương. Đãi này xương sự, các nàng mới chiết thân đi học đường. Huệ Thái Phi cố ý lanh các nàng đường vòng đi Thái Thượng Hoàng chỗ ở, chỉ thấy bên ngoài đứng mấy cái thị vệ. Bọn thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, căn bản là không giống như là tầm thường thủ vệ. Ngược lại nhìn giống giam lỏng, Huệ Thái Phi cùng Hiền Thái Phi lướt nhau, đều nhìn ra manh mối. Đó là ngốc tử đều biết tất là có đại sự xảy ra. Hiền Thái Phi muội muội, hôm nay đều có cái gì chương trình học. Huệ Thái Phi nhắc tới câu chuyện, chúng Thái Phi Thái Tần nhóm liền bắt đầu nghị luận khởi học đường sự tình, bắt đầu vừa nói vừa hướng học đường đi. Với các nàng mà nói, chẳng quan tâm, mới có thể an hưởng Thái Bình. Đến nỗi thành Ngọc Kiều, bị nhốt ở trong nhà lao, trong lòng thập phần thấp thoảng. Chốn người Phi Tần, thường thường đều sẽ bị lặng lẽ xử tử. Đối ngoại công bố chết bất đắc kỳ tử. Nàng không muốn chết. Nếu là không sợ chết, lúc trước Thái Thượng Hoàng đem nàng ban cho du công công khi, nàng nên đâm cắn vong. Bị như vậy nhiều khổ, thiếu chút nữa liền phải xuất hiện chuyển cơ. Không nghĩ tới tải cái đại té ngã. Nhưng nàng vẫn cứ sợ chết, nếu là có thể tồn tại, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Chính mình đã làm sự tình, hiện tại nghĩ đến, hơi có chút hối hận ngàn tính vạn tính không tính đến thái thượng hoàng không thể sinh dù nếu là sớm chút biết nàng liền sẽ uống tránh tử canh gì đó tuyệt hậu hoạn kia nam nhân ở ngoài cung khi nàng là gặp qua ngay lúc đó nàng sao có thể nhìn chúng gia cảnh không hiền hắn. nàng bị du công công đùa bỡn quá một đoạn thời gian thân thể trở nên không giống dĩ vãng mỗi khi tâm sinh khát vọng khi liền chính mình đều sợ hãi liền thái thượng hoàng như vậy cái mềm vật nam nhân Căn bản là thỏa mãn không được nàng. Sau lại ngẫu nhiên gặp được đến vùng thị vệ, hắn thật là kinh hỉ. Nàng nghĩ hắn phía trước liền khinh mộ chính mình, không khỏi trong lòng mừng thầm. Hai người gặp qua vài lần mặt, hắn thân cường thể tráng, người lớn lên cũng tinh thần. Nàng ớt ở, hai người liền thành chuyện tốt. Từ khi biết có hỷ sau, nàng trong lòng hoài nghi quá. Bất quá tưởng tượng, chính mình là Thái Thượng Hoàng Thái Phi, ai có thể nghĩ đến hải tử không phải Thái Thượng Hoàng. Nhưng cố tình liền như vậy tà môn, nàng trong lòng phát khổ, càng thêm cao giận. Như thế bị đóng nửa tháng, nhưng thật ra không chịu tội gì, liền trong bụng hải tử đều an an ổn ổn. Nửa tháng sau một ngày, cửa lao bị mở ra, ngục tốt phóng nàng đi ra ngoài. Buồn cung có thể đi ra ngoài sao? Ngục tốt nghiêng nàng liếc mắt một cái, tiểu nhân xin khuyên ngươi sau khi rời khỏi đây, không bao giờ muốn để trong cung sự tình. Buồn cung không phải phải về Tây Cung sao? không phải Ngươi nam nhân tới đón ngươi trở về, đến nơi đi nơi nào, tiểu nhân nhưng không rõ ràng lắm. Thanh Ngọc Tiều Lòng có nghĩ hoặc, nàng nam nhân không phải Thái Thượng Hoàng sao? Như thế nào không thể hồi Tây Cung? Đã nhìn thấy bên ngoài nam từ khi, nàng mới hiểu được lại đây. Ngươi tới căn bản không phải Thái Thượng Hoàng, mà là Phùng Thị Vệ. Phùng Thị Vệ hát mặt, không có nửa phần vui sướng, chính mình bị cắt trước, đánh 20 đại bản. Trong nhà cũng bị liên lụy liền phụ thân quan đều bị bãi miễn, toàn bãi nữ nhân này ban tạo. Nếu không phải hoàng mệnh khó trái, hắn nơi nào còn nguyện ý tiếp nữ nhân này về nhà. Thanh Ngọc Kiều biết được muốn xuất cung, đầu tiên là sửng sốt thật lớn một hồi, cuối cùng túi đầu đi theo thị vệ đi rồi. Đến nỗi nàng về sau nhật tử chỉ có thể nói loại nhân đến quả, hết thảy đều là reo gió gặt bão, nửa điểm chẳng trách người khác. Quét sạch tây cung sau, thời Thanh Xuân yên tâm lại dưỡng thai. Theo tháng tăng đại. Nàng thường cảm thấy hành động không tiện. Đợi cho gần 8 tháng khi, hình thị đệ tiến cung thiệp. Dân gian thường có nhà mẹ đẻ dục sinh tập tụ, tuy nói nữ nhi gả tiến hoàng gia, nhưng hình thị cho rằng, vô luận như thế nào nhà mẹ đẻ lễ tiết không thể sai. Nàng không dám nhiều lấy đồ vật, chỉ dẫn theo mấy thứ cắt lợi đồ vật, còn có một thân trẻ con quần áo. Mấy thứ này, ở vào cung khi bị cẩn thận kiểm tra quá. Thời thanh xuân được đến tin tức sau. Liền sớm đứng ở vĩnh trạch ngoài cùng mặt nên đón. Cũng may hiện tại là mùa hạ, không sợ phong hàn. Nàng ăn mặc quyển chuyển nhẹ nhàng to rộng váy áo, gió thổi khởi khi, phồng lên bụng càng thêm rõ ràng. Thứ chi đảo còn tính mảnh khảnh, từ phía sau xem không quá ra tới. Xa xa mà liền nhìn đến cung nhân dẫn hình thị lại đây, hình thị phía sau, đi theo chính là thiến nương. Xem thiến nương thân hình, tựa hồ cũng có thân mình. Thân phụ, dân phụ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương, nhị tỷ, các người mau mau xin đứng lên. Thời thanh xuân rỗi tay đỡ người, đem các nàng mời vào nội điện, cũng sai người ban ghế. Nhị tỷ mấy tháng. Hồi nương nương nói, dân phụ có 5 tháng. Tháng này phân, thai đều ngồi ổn, đúng là dương thai nhi hảo thời điểm. Thời thanh xuân cười, quay đầu phân phó vạn ma ngươi người đợi lát nữa bị chút đổ bổ, không câu nệ sẽ sao tổ yến nhân sâm, nhiều lấy mới bao. Là, nương nương. Thiến nương nghe được các nàng nói, nguyên tưởng cự tuyệt, thấy hình thị dùng ánh mắt ngăn lại nàng, liền không có hẹ răng. Hình thị mang thiến nương là lâm thời nảy lòng tham, đại phong người, nhìn chầm chầm vô cùng. Nhị phong một có cái gì gió thổi cỏ lay, vệ thị liền phái người tham đầu tham não. Tuy rằng nàng không được vệ thị vào cửa, nhưng chính mình tổng muốn ra cửa, thường xuyên gặp được vệ thị, quả thực phiền không thắng phiền. Lần này, Không biết đại phòng từ nơi nào biết được nàng muốn vào cung, sớm liền sai người ở bên ngoài đồ nàng. Còn có chân tỷ nhi, một ngụm một cái thím mạc tê kéo tay nàng liền không bỏ. Nhưng phạm là yếu điểm thể diện nhân ra, đều không muốn xính cưới chân tỷ nhi, cho dù là vợ kế. Thiên đại phòng lúc nào cũng nâng ra phương tỉ nhi, nói chân tỷ nhi là phương tỷ nhi đường tỷ, gia đình bình dân còn trứng mắt, một hai phải gả tiến thế ra nhà giàu. Nàng thật không biết đại phòng người là nghĩ như thế nào, ngay cả kia cả đến liêu ra thiên nương đều tới xem náo nhiệt. Rơi vào đường cùng, nàng đương trưởng nói rõ, nếu là có thể dẫn người tiến cùng, thế nào cũng là mang nhị phòng cô nương, còn luôn đối không đến đại phòng người. Lúc này mới có thiên nương đi theo sự. Trong nhà suốt ruột sự, nàng không nghĩ giảng cấp nữ nhi nghe. Chỉ chọn nhặt một ít chuyện quan trọng, tỉ như thuyết minh ca nhi cùng tề ca nhi việc học. Minh Ca Nhi nhập thu sau tưởng kết cục thí thủy, còn có Lữ Cô Gia cũng muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Bệ hạ đăng cơ sau này khai ấn khoa, bổn cung hy vọng Lữ Gia tỷ phu cùng Minh Ca Nhi đều có thể lấy được hảo thứ tự. Thịnh Đế trên đời khi khoa cử thùng rông tiêu to, không biết nhiều ít năm không có khai quá. Lần này ấn khoa là bệ hạ đăng cơ sau lần đầu tiên, bệ hạ thập phần coi trọng. Hình thị cười, thắc hoàng hậu nương nương cất ngôn. Thời thanh xuân nhấp miệng cười, nàng nương là càng thêm có phu nhân phong phạm. Phó phủ bên kia, không xảy ra chuyện gì đi. Hình thị lập tức minh bạch nàng khẩu phó phủ chỉ chính là đại phòng, xem ra phương tỉ nhi là thật không thích đại phòng kia toàn ra. Nghĩ đến cũng là, từ trước ở cùng một chỗ khi, đại tẩu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nghe nhiều, ai đều sẽ tâm sinh ngăn cách. Hơn nữa chân tỉ nhi, khi đó một lòng một dạ muốn cướp phương tỉ nhi việc hôn nhân cũng thật đủ làm người thất vọng buồn lòng. Thời thanh xuân đều không phải là quan tâm đại phòng mọi người, nàng chỉ muốn biết Phó chân Hoa sự tình. Phó chân Hoa từng tưởng lưu hại chuyện của nàng, nàng một ngày đều không có quên. Sống lại một đời, nàng ngộ ra rất nhiều đạo lý. hơn một người không nhất định phải nảy mệnh, mà là chính mình qua đến hảo, làm đối phương vọng trần đường hội, ngày đêm ghen ghét dữ dội, rồi lại không thể nơi hà. Phần 119 tờ nờ Hình thị nghe nữ nhi hỏi, mới đem đại phòng sự tình nhất nhất nói đi. Các nàng vô luận nói cái gì, nương đều không cần mềm lòng, nếu bằng không, ném đều ném không thoát. Biết được phó chân hoa quá đến không tốt, thời thanh xuân liền an tâm rồi. Thần phụ đã biết. Chờ hình thị cùng phó tiến nương ly cung khi, mặt sau cùng mấy xe lớn hoàng cung ban thưởng. Vệ thị nhìn đồ vật ngâng tiến nhị phòng, càng thêm đấm ngực dừng chân, hận không thể vọt vào nhị phòng đi vẫn là phó chân hoa lôi kéo nàng lắc đầu nương y lẻ nữ nhi xem tất là phương tỷ nhi nói qua cái gì nhị thẩm mới tranh chúng ta không kịp phương tỷ nhi không thể đủ a nàng chính là ngươi đường muội tỷ muội chi gian có chút tiểu cọ sát cũng không đến mức thấy chết mà không cứu a phó chân hoa ở mặt nàng không dám nói chính mình từng tưởng lưu hại đường muội sự tình chỉ có thể ấp úng mà nói thời thanh xuân vong bản không muốn nhận các nàng nói Vệ thị thực tức giận, lại cũng không biện pháp. Luận quan hệ huyết thống, hoàng hậu xác thật cùng các nàng không có quan hệ. Ngươi yên tâm, liền tính là không cầu nhị phòng, nương cũng muốn thế ngươi chọn lựa hảo nhân ra. Nhắc tới đến gả chồng, phó chân hoa sắc mặt càng khó xem. Những người đó khinh thường nàng, nàng biết đến. Chính là bởi vì nàng đã từng ở liếu phủ đương quá bình thê, liền phải chịu người hèn hạ. Nói đến cùng, đều là phụ thân hại nàng. Nàng ta chọn hữu nhặt, vẫn luôn kéo dài tới niên hoa mất đi, lại không người hỏi thăm. Phó vạn trình bất đắc dĩ về hưu sau, vệ thị qua đời, trong nhà là phó hương sương thê tử đường ra. Làm tẩu từ nơi nào nguyện ăn không uống không mà dưỡng cô em chồng, không ngừng đối phó hương sương tổi gối đầu phong. Cuối cùng, nhìn chúng một vị quá vãng khách thương, thần không biết quỷ không hay mà đem phó chân hoa tiễn đi. Chờ phó chân hoa tỉnh lại khi, đã ly kinh trên xe ngựa kia khách thương mua nàng bất quá là ham nàng đã từng là quan gia tiểu thư thân phận. Cũng không phải cưới vì chính thất, mà là đương cái di nương. Lại sau lại sự tình, liền không có người đã biết, cũng không có người lại nghe qua nàng tin tức. Bất quá đây là lời phía sau. Không đến hai tháng sau, hoàng hậu ban đêm động thần, đau một đêm, sinh hạ một người hoàng tử. Bệ hạ vẫn luôn cùng đi ở bên, tận mắt nhìn thấy đại hoàng tử sinh ra. Vĩnh trạch ngoài điện. Kim lô đại tướng quân lánh ngự vệ quân, đem thây cung cùng vĩnh trạch cung vây đến chật như nêm tối, không được có người nào loạn đi lại. Bên trong trẻ con vang dội tiếng khóc truyền ra tới, hắn vội lôi kéo người hỏi, là hoàng tử vẫn là công chúa. Hồi đại tướng quân nói, là đại hoàng tử. Hảo, hoàng tử hảo, hoàng tử hảo. Hắn hỉ cực mà khóc, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm liền ra cô nương còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Nhưng chỉ dựa vào các nàng có thể làm người công lực tăng nhiều, hắn liền lo lắng đề phòng. Vẫn là hoàng tử hảo. Nữ nhi một lần là được con trai, hậu vị xem như vững như bàn thạch. Trong điện, bà mụ thu thập sạch sẽ, đem đại hoàng tử ôm cho bệ hạ. Tân sinh ra trẻ con nhìn không ra xấu đẹp, nhưng lại lệnh người kích động đến tưởng rơi lệ. Hắn ôm nhi tử, đặt tên vì chiêu, Đương trường tuyến chỉ, phong đại hoàng tử vì thái tử. Ý chỉ truyền tới ngoài điện kim nô đại tướng quân lệ nóng doanh trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn không chung, ngay bốn phía, như là màu quang hoàn vòng. Không biết giảo nguyệt ở thiên có linh, có thể hay không thấy như vậy một màn. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không thể đi bồi nàng, hắn còn muốn rể dưỡng cháu ngoại, canh giữ ở nữ nhi bên người, nhìn cháu ngoại trưởng thành. Đại trăm năm sau, hắn lại đi tìm thế tử, cùng nàng làm một đôi hoàng tuyển phu thê. Thái tử sau khi sinh, hoàng hậu địa vị củng cố. Trong chiều đủ loại quan lại không người dám tuyển chọn tú một chuyện, bệ hạ hậu cung, duy hoàng hậu một người, độc chiếm ân sủng. Sử ký có tái, đế tại vị 30 năm, hậu cung duy ngũ sau một người, thịnh sủng không suy, vinh hưởng cả đời. chương 120 phiên ngoại 1. Giơ thiên hứa, ấp kinh thành môn mở rộng ra. Vào thành ra khỏi thành xe ngựa dòng người theo thứ tự bài đội, ra khỏi thành đội ngũ chung, có một chiếc cũng không thu hút xe ngựa. Màu xanh đen màn xe, ám sát thùng xe, trừ bỏ tương đối to rộng, không hề chỗ đặc biệt. Xe ngựa theo dòng người bài đội, cửa thành thủ vệ tiến lên kiểm tra, sa phu từ tay háo chỗ lộ ra một khối lệnh bài. Kia thủ vệ vội cúi đầu, con eo bất động thanh sắc mà làm cho bọn họ ra khỏi thành. Bên trong xe ngồi một nam một nữ, nam thanh tuấn cao lãnh, nữ tử minh diễm động lòng người. Đúng là thiên hạ tôn quý nhất phu thê, đế hậu hai người. Bọn họ đã có gần 10 ngày không có gặp qua nhi tử, là mẫu thân thật là tưởng niệm. Thừa dịp hôm nay nghỉ táng gội, hai người đi trước chùa hiếu thiện, lại xem lão phụ cùng nhi tử. Đánh xe xa phu là vương hải sơn, là lúc trước lánh lưu dân đoạt liễu ra tên kia hắn tử, mà những cái đó lưu dân, toàn bộ an trí ở kinh giao. Tân đế đăng cơ sau, hắn liền lánh trước, nhậm trong cung tứ phẩm thị vệ. Thời thanh xuân cũng là ở nhìn đến hắn về sau, mới hiểu được lại đây. Có lẽ là những cái đó lưu dân hãn tử, đều sớm bị bậy hạ thu ở dưới trướng. Nàng hỏi qua vương Hải Sơn, biết được hắn thê tử Chu Thị Cập Nhi Nữ đều ở kinh thành dàn xếp xuống dưới, còn thưởng một ít đồ vật. Xe ngựa ra khỏi thành, ngoài thành hiện giờ đã là một cảnh tượng khác. Cùng 6 năm trước so sánh với, quả thực là nghiêng trời lệ đất. Tuy nói đã là mùa đông nông nhàn thời tiết, nhưng nguyên bản đất hoang thượng, kia thu hoạch quá hoa màu gốc dạ còn ở có thể nhìn ra được tới nguyên bản được mùa cảnh tượng. Xe ngựa vòng hành tại ở nông thôn đại đạo, vẫn luôn xử hướng chùa Hiếu Thiện. Chùa Hiếu Thiện hiện tại là trong kinh đệ nhất đại chùa, tiến chùa trên đường, có đủ loại người. Có tiểu quán người bán rong, còn có dựng liều bán nước trà thức ăn, cũng có bán tiểu ngoạn ý. Lui tới khách hành hương nhóm, đều phải xuống dưới tùy ý dạo một dạo, mua một hai dạng đồ vật. Có người địa phương, sẽ có khất cái, nơi này cũng không ngoại lệ. Cũng may hiện tại thiên hạ Thái Bình, khất cái cũng không nhiều. Tổng cộng tính số dưới, nơi đây không đến 3-4 người. Bọn họ phân tán ngồi sổm trên mặt đất, trước mặt phóng lỗ thủng chén bể. Có khách hành hương nhóm xe nem xuống một hai cái đồng bạc, hành cái việc thiện. Xe ngựa xử quá, khất cái nhóm lười nhác mà trợn mắt. Nhìn đến không chấp mắt xe ngựa, một lần nữa nhắm mắt. Bọn họ ở chùa ngoại, cái gì đại quan quý nhân thấy nhiều, kia lọng che tứ xe đều gặp qua không ít tất nhiên là không đem xử quá xe ngựa để vào mắt bánh xe trên mặt đất lưu lại vết bánh xe nhất bên cạnh một vị khất cái nhìn chăm chầm kia vết bánh xe ngây người nàng ánh mắt dại ra từ khi nào nàng vẫn là hầu phủ quý nữ đi ra ngoài tự nhiên là cưới xe ngựa nô gọi tỷ hào không phong cảnh đông nhật dương quang như cũ chói mắt nàng hiếp mắt nhìn nhìn nhìn lại trước mặt chén bể bên trong nằm mấy cái đồng bạc nhớ rõ nàng vẫn là hầu phủ tiểu thư khi Này mấy cái đồng tử liền tống cổ hạ nhân, nàng đều cảm thấy lấy không ra tay. Mà hiện tại, lại là nàng mạng sống căn bản. Nàng tiểu tâm mà đảo ra tới, cẩn thận mà đếm, đếm tới đếm lui đều kia mấy cái. Sau đó từ trong lòng móc ra một cái cũ túi tiền, đem đồng tử tàng đi vào. Trong lòng suy tư, lại tích góp một tích góp, có lẽ là có thể chịu đựng cái này mùa đông. Mà những cái đó cẩm y gì ngọc thực, ngọc bội len ken nhật tử. Hiện giờ nghĩ đến, thoáng như một ngậu. Chùa hiếu thiện rừng trúc phòng nhỏ chung, một người tuổi chừng năm tuổi tả hữu đưa bé đang ở đà măng. Hắn ăn mặc một thân bố y nhìn như là người bình thường ra hải tử, nhưng giữa mày lộ ra quý khí, tế nhìn dưới, không cấm âm thầm kinh hại hắn diện mạo. Tinh xảo ngũ quan, đã có thể dự kiến thành nhân sau tuyệt thế thiên tư. Hắn trắng non trên mặt dính không ít bùng đất, theo hắn tay nhỏ nơi nơi loạn mạc, càng mặt càng nhiều. Đứa bé bên người, là một vị tuổi trừng 40 nam nhân. Nam nhân hiền từ mà nhìn hắn, thỉnh thoảng tăng thêm cổ vũ. Ông ngoại, người nói mẫu hậu thật sự thích ăn này dơ hề hề đồ vật sao. Thứ này nhìn dơ, làm chính chính là một đạo mỹ vị. Nga. Đứa bé đáp lời, lại cùng bùn đất so hàng say tới. Nam nhân chỉ lo ở bên cạnh nhìn, cũng không có động thủ ý tứ. Gió thổi trúc diệp sàn sạt rung động, mang theo lệnh léo. Xem đứa bé quần áo, cũng không gian chắc, nhưng hắn lại đến tiểu thân thể, không chút nào sợ lãnh. Theo trong tay hắn tiểu sẻn không ngừng thâm đào, bùn đất trung rốt cuộc lộ ra măng mùa đông đầu nhọn. Hắn hoan hô lên, một tay đem măng mùa đông cậy ra tới, cũng mặc kệ dơ không dơ, vui mừng mà ôm vào trong ngực. Ông ngoại, ngươi xem, ta đào tới rồi. Điện hạ làm được không tồi. Nam nhân đúng là kim nô đại tướng quân, mà đứa bé là đế hậu ái tử. Đương kim thái tử điện hạ. Là nguyên thị vương triều thái tử, bệ hạ đối hắn thập phần nghiêm khắc, không được hắn vẫn luôn dưỡng ở thâm cung bên trong, hai mắt bế tắc. Nay đây, nguyên triều một năm bên trong, có nửa năm là muốn cùng ông ngoại ngốc tại trong núi, ở đây vượt tập võ, hoặc là ở trên núi khổ tu. Thái tử mới sinh năm đầu, còn có thần tử ở trong bụng nói thầm, hoài nghi bệ hạ rốt cuộc có thể hay không nhân đạo, suy đoán thái tử đến tột cùng có phải hay không bệ hạ cốt đủ. Theo thái tử Nguyên Chiêu Ngũ Quan Tiệm Trường, càng thêm giống như Bệ Hạ, hai cha con giống như một cái khuôn mổ ấn ra tới, đánh mất những người đó cận tồn một tia nghi hoặc. Thái tử tất là Bệ Hạ thân tử không thể nghi ngờ. Nguyên Chiêu từ nhỏ đến Bệ Hạ tự mình dạy dỗ, tất cả sự vụ toàn không giả người khác tay. Đó là tập võ, đều là Kim nô đại tướng quân là chủ, Bệ Hạ vì phụ, cộng đồng giáo dưỡng. Thẳng đến thái tử bốn tuổi khi bệ hạ với võ học một chuyện mới tiệm vung tay giao cho Kim Nô Đại Tướng Quân Kim Nô Đại Tướng Quân cho rằng chùa hiếu thiện sau núi là luyện võ hảo nơi sân cho nên hắn thường xuyên mang thái tử tới trong chùa tiểu trụ thái tử tiểu tâm mà hủy diệt măng mùa đông thượng bùn bỏ vào sọt che trùng lại đào hai cái liền phái người đưa đi cấp mẫu hậu tiểu nhân nhi nhiệt tình mười phần huy động sẻng huy vũ sinh phong lao ngũ vẻ mặt vui mừng Thái tử tương lai văn võ song toàn, tất là một thế hệ minh quân. Lúc này, có tiếng bước chân chuyển đến. Nguyên Chiêu đen nhánh con ngươi xoay một chút, là Minh Giác Sư phụ tới. Nơi đây, là chùa hiếu thiện cấm địa, chỗ tối không biết thủ nhiều ít tận vệ. Vì bảo đảm thái tử an nguy, bất luận kẻ nào không thể tới gần, chỉ có trong chùa phương trượng cập Minh Giác Sư phụ. Minh Giác yêu thích thái tử điện hạ, tuy có ý thân cận, lại không cố tình. Hán tiến dừng trúc. Lời nói không hỏi nhiều, cũng cùng Nguyên Chiêu cùng nhau đảo khởi mang mùa đông tới. Minh Giác thúc thúc, ngươi đều có 5 ngày không có tới xem ta. Nguyên Chiêu vươn bạch béo ngón tay, bẻ tính lên. Gần nhất trong chùa sự tình nhiều, có vị thí chủ mỗi ngày tới cầu Phương Trượng Thu Lưu, vẫn luôn đứng ở chùa ngoại không chịu rời đi. Minh Giác nói, nhìn thoáng qua Ngũ Tướng quân. Ngũ Tướng quân ánh mắt trầm xuống, như suy tư gì. Chùa Hiếu Thiện ngoài cửa, sắp thật lập một vị nam tử áo xanh trường bảo một bộ thư sinh trạc vẫn thí chủ ngươi đi đi chúng ta phương trưởng nói ngươi cùng phật vô duyên một vị tiểu hòa thượng ở đau khổ mà khuyên bảo nói như vậy hắn đã nói vô số lần nhưng bùi thí chủ vẫn luôn nghe không vào tiểu sinh một lòng quy y giải phật môn chẳng lẽ tâm không đủ thành sao đều nói phật tổ từ bi phổ độ chúng sinh tiểu sinh hồng trần căn tẫn chỉ nghĩ trường bạn ta phật này đều không được sao Tiểu hòa thượng lắc đầu, phương trượng không thu người, bọn họ cũng không biện pháp. Bùi Lâm Việt sắc mặt bình tĩnh, hắn không biết trước đây làm cái kia ngộng là thật hay là giả. Nhưng hắn biết, từ kia về sau, hắn tâm cảnh hoàn toàn thay đổi. Không hề có oán hận, không có đối hiện thế bất mãn. Có chỉ có buồn bã, chỉ có tiết ối. Phó Tam Cô Nương đã quý vì Hoàng Hậu, nếu trong ngộng là thật sự, kia hắn thế nàng cao hứng, may mắn nàng chưa từng trải qua quá trong ngộng hết thảy ma hắn cảm thấy tục sự chung không có gì hảo vững bận. tổ mẫu qua đời mẫu thân tài giá muội muội xuất giá hắn không còn có cái gì hảo lưu luyến nghĩ tới nghĩ lui chỉ có xuất ra một cái lộ có lẽ hắn sẽ ở kinh phật chung được đến cứu rỗi lúc này xe ngựa ngừng ở cửa tuệ pháp đại sư ra cửa đón chào bùi lâm việt đi đến một bên nhìn kia đối phu thê xuống dưới dường như đã có mấy lời cùng trong trí nhớ bất động Trước mặt nữ tử minh diễm động lòng người, liền ánh mắt đều dịu dàng thăm thiết. Trong mộng nàng, cuối cùng hai người gặp mặt khi, là ở hắn giường bệnh trước. Khi đó, bọn họ đã hồi lâu không thấy. Thẳng đến hắn bệnh nguy kịch, hấp hối hết sức, nàng mới hiện thân. Bình tĩnh mà giao đái hạ nhân chuẩn bị hậu sự, nhìn hắn ánh mắt như xa lạ giống nhau, lạnh băng vô tình. Cuối cùng là hắn thua thiệt nàng. Đế hậu giá lâm, dù chưa lộ ra, nhưng hắn một giới thư dân. Tất nhiên là muốn tiến lên hành quy lễ. Thời thanh xuân không nghĩ sẽ tại đây đụng tới bùi lâm việt. Trên thực tế, nàng đều cơ hồ quên mất người này. Cái này ảnh hưởng nàng đời trước năm nhân. Ở nàng kiếp này năm tháng chung, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, dây lắt lướt qua. Bùi thí chủ, Lão Nạp nói qua, người cùng Phật vô duyên, vẫn là chớ có chấp nhất. Đại sư, bùi mỗi hồng trần duyên tẫn, vì sao không thể quy y để ngã Phật. Bùi thí chủ. Trong lòng tức là có Phật, cần gì phải chấp nhất thân ở nơi nào. Một lòng hướng thiện, không câu nệ ở trong chùa vẫn là chùa ngoại, Phật tổ đều có thể thấy được. Lao nạp ngôn tẫn tại đây, thỉnh bùi thí chủ mau chút rời đi. tuệ Pháp Đại Sư nói xong, niệm một tiếng a di đà Phật. Nguyên dực bước chân chưa đỉnh, lập tức vào trong chùa. Thời thanh xuân thật sâu mà xem một cái bùi lâm Việt, đuổi kịp hắn nệm bước. Bùi lâm Việt nhìn bọn họ thân ảnh biến mất. Nhìn trong chùa đại môn theo sắt nhắm lại, cười khổ một tiếng. Đúng rồi, hắn hạ tất chấp nhất với hình thức thượng khám phá hồng trần. Hắn chậm rãi xoay người, trở về đi tới. Xuống núi lộ rất dài, hắn chưa thừa kiểu cũng không có xe ngựa. Bùi ra đã xuống dốc, nếu không phải trong nhà tòa nhà là tổ truyền, chỉ sợ liền cư trú địa phương đều không có. Chân mang đế dày dày vải, đằng trước sớm đã mải mòn. Vật ngoài thân. Hắn hiện tại đều không thèm để ý hắn bước chân trầm trọng, một chút một chút đều như là dùng cực đại sức lực. Bùi công tử. Có người ở gọi hắn, hắn mở mịt chung quanh, vẫn chưa nhìn đến quen thuộc gương mặt, thẳng đến hắn thấy được nàng. Ven đường nữ tử dơ bẩn bất kham, khuôn mặt khô gầy, làn da ố vàng, mang theo năm tháng phong xương ăn mòn quá dấu vết, nơi nào còn có năm đó cao ngạo lanh diễm. Nếu không phải kia thanh bùi công tử, chỉ sợ hắn đều nhận không ra. Người này là năm đó hầu phủ quý nữ thành Ngọc Tiểu. Thanh nhị tiểu thư. Người như thế nào sẽ rơi xuống như thế nông nỗi? Một lời khó nói hết, bùi công tử, Ngọc Tiểu đã cùng đường. Cầu công tử rũ lòng thường, kéo Ngọc Tiểu một phen. Thanh Ngọc Tiểu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, lại thấp gọi một tiếng, thanh âm ai thiết, mang theo cầu xin. Nàng nhớ rõ, bùi lâm Việt đối chính mình là có tình, có lẽ có thể thu dụng chính mình cũng nói không chừng nàng không bao giờ tưởng không coi trù ở cố định tam cơm không kế ăn ngủ đầu đường hắn hít sâu một hơi ánh mắt thương hại đối với thành ngọc Kiều, hắn không có phía trước chấp niệm thậm chí cũng chưa như thế nào để ý quá nàng tin tức chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ rơi xuống như thế nông nỗi có lẽ là nghiệt duyên đi người nếu là không chê liền theo ta đi đi cơm canh đạm bạc hắn vẫn là nuôi nổi nếu là nàng yêu cầu lại nhiều hắn chỉ sợ cũng bất lực. Nàng nơi nào sẽ ghét bỏ, ngắn ngủn mấy năm, giống qua cả đời giống nhau dài lâu, tất cả đều là nghĩ lại mà kinh thống khổ. Phùng thị vệ đem nàng lánh về nhà sau, phùng Phu nhân đối mặt nàng không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Nguyên tưởng rằng phùng thị vệ sẽ đối xử tử tế nàng, ai từng nghĩ tới, liền cái di nương danh phận đều không cho nàng. Tùy ý trong phủ hạ nhân trà đập nàng, đáng thương nàng trong bụng hải tử, Bồi nàng trải qua quá lao ngục thai ương đều an ổn không việc gì, lại ở phùng gia không có. Nàng đẻ non sau, liên tiểu nguyệt tử đều không có ngồi xong rơi xuống một thân ốm đau. Sau lại, phùng thị vệ cưới vợ. Hán thuê tử càng là dung không giới nàng, mỗi ngày làm nàng đi theo hầu hạ, biến đổi biện pháp lăn lộn nàng. Nàng thật sự là chịu không nổi, trộm chạy ra đi, đi tìm chính mình nhà mẹ đẻ. Chính là phụ thân không nhận nàng, ly đều không để ý tới nàng. Nàng thật vất vả tìm được bọn họ, ai ngờ vì chốn nàng, phụ thân suốt đêm chuyển nhà, rốt cuộc tìm không thấy. Lại sau lại, nàng vô tình chi gian tìm được ngoại tổ một nhà. Chỉ là bà ngoại đã qua đời, đường ra đường ra là nhị biểu ca. Nhị biểu ca hết sức lánh ngôn chảo phúng nàng, đem nàng đuổi ra tới. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải trở lại phủ ra. Nhưng phủ ra không được nàng vào cửa, đại môn nhắm chặt, nhậm nàng đau khổ cầu xin đều không mở cửa. Nàng một cái nhược nữ tử, không nơi nương tựa, còn có thể đi nơi nào. Đáng thương nàng mấy năm nay, lưu lạc đầu đường, thiếu chút nữa bị bán nhập hoa phố. Vẫn là nàng cho thấy thân phận, lệnh những người đó tâm sinh kiên kỵ. Nàng rốt cuộc đã từng là Thái Thượng Hoàng Thái Phi, những người đó chỉ đồ tài, không nghĩ trọc phiền thoái, mới thả nàng. Vì thế, nàng liền lưu lạc đến cùng khất cái làm bạn, sinh sôi mà gặp nhiều năm tội. Vô số đói khổ lạnh leo ban đêm nàng hồi tưởng khởi chính mình nhất sinh cảm thấy nếu là có thể lại trở lại quá khứ cho dù là hầu hạ du công công nàng đều nguyện ý Đùi Lâm Việt xuất hiện cùng nàng mà nói chính là Quan Minh Đùi Công Tử ta nguyện ý ta nguyện ý đương như làm mã hảo hảo mà hầu hạ ngươi làm châu làm ngựa liền không cần ngươi ta vẫn là làm bạn đi Hắn thật dài mà thở dài một hơi chắp tay sau lưng tránh ra Thanh Ngọc tiểu vội lau một phen mặt đa thân mình đuổi kịp hắn. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, đem hai người thân ảnh kéo thật sự trường, thế nhưng đều có chút tập tễn, như tuổi xế chiều lao giả. Ai đều nhìn không ra tới, bọn họ năm đó một cái là đại gia công tử, một cái khác là thế gia quý nữ, dữ dội phong cảnh. Nhân sinh một đời, nói đến cùng bất quá là quang ảnh khoảnh khắc. Trật sinh, trật diệt, quá mức vội vàng. chương 121 phiên ngoại nhị. Tiên triều Kim Thái đế 20 năm, Lý Kinh thành ngàn dặm ở ngoài Tùng Nguyên huyện Tây Nam Biên, có một tòa chấn nhỏ, danh cứ gọi Thái gia chấn. Chấn này Thái họ là nhà giàu, tiếp theo là Lý họ. Chấn trên Lý cử nhân đêm trước đột nhiên qua đời, lưu lại Lý phu nhân cập bọn họ con trai độc nhất Lý biết vọng. Lý Trạch nguyên bản là một chỗ tam tiến sân, tòa lạc ở thị trấn nhất phồn hoa đoạn đường, hiện tại bị Lý thị tộc nhân tệ đến chật như nêm cối. Giang thị, ngươi mau ra đây trốn ở trong phòng tính cái gì. Liên ngươi làm hạ dèm pha, cũng nên ra tới nói nói, còn đại chất tôn tử một cái công đạo. Có người hô lớn, dùng sức chụp nhắm chặt môn. Bên trong cánh cửa, một phụ nhân đạp lên trên bàn, sắc mặt bi thương, chính hướng xà ngang thượng đắp lụa trắng. Nàng nhìn trên giường nhi tử, rơi lệ đầy mặt, vọng ca nhi, bọn họ là muốn bức tử nương, nương thật sự là chịu không nổi, này liền đi cùng cha ngươi làm bạn. Nương! Không dậy nổi ngươi, nếu ngươi không chịu đựng đi, liền tới ngầm tìm cha mẹ, chúng ta một nhà ba người ở âm phủ đoàn tụ. Vọng ca nhi tự hắn cha sau khi chết, thiêu một ngày một đêm, chính là không lùi. Đại phu nói, chính là này một hai ngày sự tình. Đáng thương bọn họ người một nhà, bị người khi dễ đến tận đây, còn không bằng đến âm tảo địa phủ đi đoàn tụ. Trên giường Nam Hải ước mười mấy tuổi bộ dáng diện mạo thanh tú, lộ ra phong độ trí thức. Lúc này hắn sắc mặt đỏ bừng, như là chính sinh bệnh. Hắn thiêu đến hồ đồ, không biết thân ở nơi nào, phản phất đặt mình trong ở biển lửa bên trong. Nơi nơi đều là hồng diễm diễm ngọn lửa, trước trên da, năng đến dọa người. Hắn thầm nghĩ, có lẽ đây là người khác nói á tỳ địa ngục. Chính mình cả đời nghiệp chướng nặng nghề, sau khi chết chìm đắm vào ngầm 18 tầng, cũng không kỳ quái. Chỉ là nơi đây vì sao chỉ có chính mình, những người khác đâu. không được. Hắn còn muốn đi tìm Giả Nguyệt. Trước mắt bị biển lửa vây quanh, hắn muốn đi đâu tìm Giả Nguyệt? Hắn Liều Mạng chạy vội, thưởng xuyên qua biển lửa. Nhưng lửa đốt đến càng ngày càng vượng, như là muốn đem hắn hóa thành tro tàn. Khói đặc sặc tiến hắn giết hầu, hắn Liều Mạng mà ho khan, Đống nhiên xoay người ngồi dậy, mồm to mà thở dốc. Đang muốn đem khăn chườm đầu tiến lửa trắng phụ nhân thấy hắn tỉnh lại, bất chấp tự sát, vội bò hạ cái bàn, một tay đem hắn ôm lấy. Vọng ca nhi, ta vọng ca nhi, cảm ơn trời đất, ngươi nhưng xem như tỉnh. Vọng ca nhi, nam hải ánh mắt hung ác nham hiểm, những mày nhìn gọi hắn phụ nhân. Xa xôi ký ức giống rời non lấp biển giống nhau, toàn bộ nảy lên tới. Nhiều năm trước, xác thật có người như vậy gọi hắn. Khi đó cha mẹ hắn còn trên đời, phụ thân là triệu người tôn kính tiên sinh, hắn là phụ thân con trai độc nhất, mỗi người đều kêu hắn lý tiểu công tử, nhũ danh vọng ca nhi. Trước mắt phụ nhân là như vậy quen mắt, từng nhiều lần xuất hiện ở hắn trong ngộng. Hắn hận quá, hoan quá vô số lần, hoan nàng vì sao phải ném xuống hắn, lưu hắn một người tại thế gian chịu khổ. Hắn run rầy môi, nỉ non, nương. Con của ta a. Lý phu nhân buồn vui đan sen, nước mắt giống hạt trâu giống nhau mà chảy xuống. Như trong ngộng giống nhau ấm áp hơi thở đem hắn vây quanh, hắn nhìn nhà ở bộ trí, nhìn nhìn lại chính mình tế gầy cánh tay. Lòng tràn đầy nghi hoặc, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hắn không phải đã chết sao? Như thế nào về tới quá khứ? Trước mắt cảnh tượng, là trong trí nhớ vĩnh chưa từng ma diệt hồi ức, đó là hắn cả đời thay đổi khởi điểm. Lý thị tộc nhân vì chiếm nhà hắn nhà ở, vu tội nương không trình, nói chính mình không phải cha nhi tử. Nương bất kham ô danh, một đạo lũa trắng tùy cha mà đi. Giang thị, chúng ta đối với các ngươi mẫu tử đã là tận tình tận nghĩa. Đại cháu trai dưỡng các ngươi mẫu tử nhiều năm, các ngươi muốn tri ân báo đáp. Hiện tại hắn đi, hắn nhà ở các ngươi không thể chiếm. Bên ngoài vang lên một cái lao phụ nhân tiếng la. Thời khắc này ở trong xương cốt thanh âm, làm Lý Biết vọng trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Nam đó, phụ thân qua đời sau, chính là này đó tộc nhân, bức cho bọn họ cùng đường. Bọn họ vì bá chiếm nhà mình nhà ở, cái gì nước bẩn đều hướng nương trên người bác. Hắn bệnh nặng một hồi, sinh tử chưa biết, nương chịu không nổi, ném xuống hắn tự sát. Chờ hắn tỉnh lại khi, nương đã chết, hắn bị lý gia tộc nhân ném ở ven đường. Mà hắn ra, tất bị trong tộc xưng là tam thái công một nhà chiếm, bên trong đồ vật đều bị người khác chia cắt đến thất thất bất bác. Chẳng lẽ hắn không có chết, mà là về tới quá khứ? Hắn khỏe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn cười, tuy rằng sau lại hắn đắc thế sau, lộng chết bức tử con mẹ nó người. Nhưng khi đó đã qua nhiều năm. Nương sớm đã làm cổ, lớn nhất kẻ thù cũng đã chết, cho dù đại thù đến báo cũng không cảm thấy thông khoái. Lúc này đây, thời cơ vừa vặn. Nương, ngươi cũng không thể ném xuống Hải Nhi một người. Vọng ca nhi. Giang thị đau khổ mà lắc đầu, ngươi nghe bọn hắn. Nói được như vậy khó nghe, nương còn như thế nào có thể sống sót. Nương, bọn họ chính là muốn bức tử ngươi. Ngươi vừa chết, có từng nghĩ tới Hải Nhi. Hải Nhi muốn đi đâu? Ai tới chiếu cố Hải Nhi? Chỉ cần ta đã chết. Bọn họ được nhà ta nhà ở. Tổng hội nhớ một ít Giang Thị trần chờ nói. Trong lòng cũng không thể khẳng định. Lý biết vọng lắc đầu. Ánh mắt tâm trầm. Nương, ngươi sai rồi. Bọn họ mới sẽ không nhớ cha tình phân. Chỉ cần ngươi vừa chết. Bọn họ chiếm nhà ở. Liền đem sẽ Hải Nhi đuổi ra đi. Tự sinh tự diệt. Không Giang Thị che miệng. Thất thanh khóc giống. Cho nên, nương ngươi không thể chết được không thể làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Nam Hải nguyên bản thanh triệt ánh mắt trở nên sâu thẳm, gắt gao mà nhìn chầm chầm giang thị, giang thị bất chi bất giác gật đầu. Nàng dùng tay đi thăm hắn cái chán, phát hiện tiêu đã lui. Nhiều năm một chỗ, hắn đã không thói quen bị người động chạm. Không tự giác mà hiện lên thân, đứng dậy xuống giường. Hiện tại hắn, bất quá mới vừa mãn 11 tuổi, vẫn là trai trai thiếu niên bộ dáng. Hơn nữa thân thể vốn là thiên gầy. Lại bệnh nặng một hồi, càng thêm nhược không trải qua phong. Nương, chúng ta đi ra ngoài. Vọng ca nhi giang thị vẻ mặt sợ hãi, những người đó thế tới rào rạt, bọn họ cô nhi quả phụ, nơi nào là những người đó đối thủ. Chúng ta càng trốn, bọn họ chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì. Bắt nạt kẻ yếu, là nhân chi thường tình. Tiểu thiếu niên bộ dáng kiên nghị ám trầm ánh mắt, giang thị thầm nghĩ nhi tử trải qua trong nhà biến cố, trong một đêm trưởng thành. Nàng vui mừng, đồng thời đau lòng đến lợi hại. Bên ngoài lao phụ nhân nói được hang say, nước miếng tung bay. Đại chất tôn tử là trong tộc nhất có tiền đồ người, không chỉ có là vị cử nhân, lại còn có có như vậy một tòa tòa nhà lớn. Trong tộc luận bối phận, nhà nàng lao nhân tối cao. Nếu thật là muốn ăn tuyệt hổ, kia nhà mình được đến chỗ tốt sẽ là nhiều nhất. Nàng đỏ mắt, nếu là trụ tiến tòa nhà lớn, tổng hảo quá người một nhà hoa ở trong thôn. Ngày ngày hàng năm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Đột nhiên, cửa mở. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, thật không nghĩ tới giang thị còn có mặt mũi ra tới gặp người. Tam cụ bà, ngươi giọng thật đại, tinh thần kính nhi thật đủ. Thoạt nhìn như là bệnh cũng không nhẹ, hồi quang phản chiếu. Tiểu thiếu niên thanh âm mang theo giác nói ra nói khó nghe trói thai. Bị gọi làm tam cụ bà lão phụ nhân mạc danh trong lòng cả kinh, lão mắt thấy đi, thiếu niên vẫn là cái kia thiếu niên lại tựa hồ lại không phải cái kia thiếu niên hắn cười như không cười bộ dáng thế nhưng như là lệ quỷ giống nhau ngươi quả nhiên là cái nghiệt chủng, đại chất tôn tử là cử nhân láo ra nhất biết lễ bất quá hắn người như vậy như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi tử ngươi thật sự là giang thị không biết từ nơi nào trộn con hoang nửa phần đều không giống hắn tam cụ bà ngươi nói ta không phải cha ta nhi tử nhưng có chứng cứ nếu có chứng cứ Thỉnh lấy ra tới, nếu là không có, ta cần phải đi tùng nguyên trong huyện kích chống minh oan cáo ngươi lòng mang ý xấu, đồ tài sát hại tính mệnh. Tâm thương bà cánh, sợ nhất đi nha môn. Tam cụ bà nghe được hắn nói, không khỏi trong lòng buồn trồn. Người khác cũng ở trong lòng phạm nói thầm, vọng ca nhi là người đọc sách, nói ra nói khẳng định là không giả. Bọn họ bất quá là chịu tam thái công một nhà suối rủ, nghe tam cụ bà nói được thật thật. Nhưng sự thật như thế nào? Bọn họ là không rõ ràng lắm. Có lẽ bọn họ không tin Giang Thị là người như vậy, lại không thắng nổi tài vật dụ hoặc. Hiện giờ cha ta thay cốt chưa lạnh, các ngươi liền đỏ mặt tía thai mà muốn tới chiếm nhà ta nhà ở chỉ sợ cha ta hồn phách còn chưa rời đi, ban đêm sẽ đi tắc các ngươi mệnh. Tiểu thiếu niên thanh âm mang theo âm xót xa, nghe được người sống lưng phát lạnh. Vọng ca nhi, đại chất tôn tử ở Thiên có Linh, biết chính mình phí công nuôi dưỡng nhi tử mười mấy năm. Chỉ sợ ban đêm muốn tìm là các ngươi mẫu tử đi. Ra tiếng lao nhân đứng ở tam cụ bà mặt sau, lý biết vọng nhận ra là tam thái công. Tam thái công, ta còn là câu nói kia, hoặc là lấy ra chứng cứ tới, hoặc là lăn ra nhà ta. Nếu không ta hiện tại liền kéo cha ta di thể, đi tùng nguyên huyện cáo các ngươi mưu tải hại mệnh. Hắn lời này nói được, thật hù dọa không ít người. Liền tam thái công cũng trong lòng khi phạm sợ, nghĩ hắn một cái không lớn lên tiểu tử có thể nhảy ra cái gì lắm tới. Đến nỗi chứng cứ, chỉ cần có tâm, ngày mai sẽ có. Tam Thái Công như thế nghĩ, đưa cho chính mình lao thêm một cái ánh mắt. Mọi người rút khỏi Lý ra tòa nhà. Bọn họ vừa đi, giang thị thân mình mềm đũn, đỡ nhi tử, vọng ca nhi, bọn họ sẽ không chịu để yên, chúng ta phải làm sao bây giờ. Lý biết vọng rũ mắt, che giấu đáy mắt sắc khí. Hắn đương nhiên biết Tam Thái Công là kế hòa bình. Chỉ sợ ngày mai bọn họ lại tới cửa khi, liền sẽ mang đến cái gọi là chứng cứ. Một đêm thời gian, với hắn mà nói, vậy là đủ rồi. Ngay hôm sau, Giang Thị còn thấp hỏng, không biết những người đó khi nào tới cửa. Mà Lý biết vọng tác sắc mặt bình đạm mà quỷ gối phụ thân linh đường trước, thiêu giấy. Nhìn ngọn lửa đem giấy căn nuốt, khuyên khắc thời gian hóa thành cho tận Đến buổi trưa, Lý ra tam thái công một nhà bị diệt môn tin tức truyền ra. Giang thị kinh nghi mà xem một cái chính mình nhi tử, mà cái kia trai trai thiếu niên như là không có cảm giác được giống nhau, tự cố mà thiếu giấy. Giang thị ở trong lòng phủ nhận, không phải là vọng ca nhi, vọng ca nhi bất quá một cái 11 tuổi hài tử, không có khả năng làm ra như vậy sự tình. Có lẽ là tam thái công một nhà đắc tội người nào, mới gặp tai họa. Không có người sẽ đem diệt môn thảm án cùng một cái mười mấy tuổi hài tử liên hệ đến cùng nhau, diệt môn đại án. Quan hệ trọng đại, kinh động tùng nguyên huyện lệ. Nỗ tác nghiệm quá thi sau, ký lục có trong hồ sơ. Người chết nhóm sinh thời trung quá khói mê, ở hôn mê trung bị một đào chí mạng. Hung khí nhất định cực mỏng, miệng vết thương một đường, đều cắt ở hết hầu chỗ. Nếu không phải nhiều năm hung phạm, sẽ không có như thế đanh đá chua hoa thủ đoạn. Trong huyện trương báo cáo, tiền thưởng chóc nạ hung thủ. Lý thị tộc nhân khác tuy đối giang thị mẫu tử có điều hoài nghi. Nhưng lại nghĩ đến bọn họ không có như vậy bản lĩnh, vì thế đều giấu ở trong lòng, cái gì cũng không có nói. Tam thái công một nhà diệt, bọn họ đối với khi dễ cô nhi quả phụ sự tình, có chút không đành lòng, liền hàm hồ mà qua, không lại đăng Lý ra môn. Lý cử nhân linh trước, Lý biết vọng quỷ một ngày một đêm, không ngừng thiêu tiền giấy. Lúc này đây, hắn không bao giờ dùng lưu lạc đầu đường, bối cảnh ly hương, nếm hết nhân gian khó khăn cuối cùng bất đắc dĩ vào cung vì nô. Vì không cho chết đi phụ thân hổ thẹn, hắn sửa lại chính mình họ. Nếu thành vô căn người, không xứng vì lý gia tử, đi tử lưu mục, hắn liền thành một công công. Hắn đã trọng sinh, hắn thể, đời này phải dùng lý biết vọng ba chữ đường đường chính chính sống một đời. Chính là, hắn giảo nguyệt ở nơi nào. chương 122 phiên ngoại tam, lý cử nhân thuận lợi hạ táng. Tải hữu hàng xóm chung chịu quá lý ra ân huệ người tự thỉnh hỗ trợ, ngược lại là lý thị tộc nhân, không có một người trình diện. Giang thị ngày thường làm người hòa khí, cho dù những cái đó tộc nhân vu tội nàng cùng người gian dữ, nhưng thế gian hiểu lý lẽ người vẫn phải có. Đặc biệt là cùng Giang thị đánh quá giao tế đều biết, Giang thị không phải người như vậy. Hơn nữa lý thị tộc nhân ăn tương khó coi, rõ ràng thấy lý cử nhân đã chết, tới khi dễ nhân ra cô nhi quả phụ. Hảo bá chiếm ra sản. Lý biết vọng phản phất trong một đêm lớn lên, bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu niên, lăng là khiêng lên trong nhà trọng trách. Đáp tạ phúng viếng khách nhân, ăn bài phụ thân hậu sự, thế nhưng không ra cái gì bại lộ. Có cùng Giang Thị quen biết người liền không ngừng khuyên giải an ủi Giang Thị, có tử như thế, tuổi già cũng coi như là có dựa. Giang Thị hàm chứa nước mắt, trong lòng vui mừng, đau lòng nhi tử bị bắt lớn lên. Lý cử nhân hạ tháng sau vẫn là có một ít tin đồn nhảm nhí, ở sau lưng nói Giang Thị nói bậy. Nhưng phạm là có người ban ngày khua môi múa mép nói Giang Thị như thế nào, ban đêm Tổng hội phát hiện kỳ quái sự. Hoặc là chết gà chết vịt, lại hoặc là cửa có máu tươi rơi chết cầu. Nói được quá mức người, trong nhà hài tử thiếu chút nữa bỏ mệnh. Dân ra, những người này trong lòng có quỷ, liên tưởng đến ly gia tam thái công một nhà bị diệt môn, tâm sinh sợ hãi, cũng không dám nữa tùy ý chửi bới Giang Thị. Mà lý biết vọng, tắt so phụ thân trên đời khi còn ở khắc khổ mà đọc sách. Hắn có người trưởng thành ổn trọng, diện mạo thanh tú, đối nhân xử thế thập phần khiêm tốn biết lễ, thâm chịu hàng xóm yêu thích. Không ngừng ở Thái Gia Trấn, chính là ở toàn bộ Tùng Nguyên huyện, hắn là có tiếng tiểu tài tử. Mỗi khi đọc sách gian hạ rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn xanh thầm thiên, nhìn chầm chầm kêu bay tới thổi đi vân. Suy tư này một đời chính mình phải làm chút cái gì? tính thời gian. Đừng nói là giảo nguyệt, chính là giảo nguyệt nương đều không có sinh ra. Hắn lại đi nơi nào tìm nàng. Hiện tại hàng đầu, là hắn muốn bằng đang lúc thủ đoạn, trở nên nổi bật. Hắn không bao giờ nguyện ý, giống kiếp trước giống nhau, quá heo chó không bằng nhật tử, bị người dẫm đến bùi bặm. Phụ thân từng nói qua, hắn thiên tư bất phàm, là khả tạo chi tài. Đời này, hắn phải nhớ cho kỹ phụ thân nói, bằng chính mình chân chính bản lĩnh, đi bước một mà đi hướng địa vị cao. Hắn muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, hắn lý biết vọng, là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Giang thị nhìn vất vả nhi tử, thường thường đau lòng không thôi. Nhưng nhi tử có chủ kiến, có quyết đoán, nàng lại thường cảm vui mừng. Cảm tạ phu quân trên trời có linh thiêng, phù hộ bọn họ nhi tử. Nàng một cái phụ nhân, mang theo nhi tử, tự nhiên là thường thường đóng cửa từ chối tiếp khách, hai mẹ con quá bình đạm ấm áp nhật tử. Thời gian như nước chảy. Lý biết vọng một đường xuôi gió xuôi nước, từ tú tài đến cử nhân, lại đến vào kinh công thí đoạt giải nhất, đứng hàng người thần. Đi bước một mà thăng chức, đến 25 tuổi khi đã là tứ phẩm thiếu khanh. Trong kinh người đều biết, luận thanh niên tài tuấn, Lý thiếu khanh là trong triều đệ nhất nhân. Chẳng qua hỉ độc lai độc vãng, giữ mình trong sạch, trong phủ đừng nói là thông phòng, ngay cả chỉnh tề chút nha đầu đều không có. Chỉ có mấy cái nha đầu đều là mua tới hầu hạ lý lao phu nhân, hắn mới vào kinh khi đã rất có tài danh, rất nhiều quan viên thế gia ý đồ bảng hạ bắt tế đều bị hắn nhất nhất từ chối. Cho đến ngày nay, minh bạch người thấy rõ hắn là người ôn hòa biết lễ ra dưới, là một viên quyết đoán người. Lý thiếu khanh một thần, không thể khinh thường. Kim triều hoàng cung chính là sau lại nguyên triều hoàng cung, hoàng cung trung quanh không có bất luận cái gì phủ đệ kia sau lại quốc sư phủ tự nhiên là không tồn tại, nhưng lý biết vọng lại thập phần thích ở kia phiến đất chống nghỉ chân hạ chiếu lúc sau hắn không có hồi phủ mà là tản bộ đi tới bất chi bất giác liền đi đến nơi đây đứng ở trống trải địa phương trong đầu nghĩ quốc sư phủ bố trí liên giáo nguyệt sở trụ sân vị trí đều có thể tinh chuẩn mà tìm được hắn đứng ở nơi đó hơi thở trung phảng phất ngửi được hoa mai hương khí trong trí nhớ cái kia thiếu nữ có lẽ sẽ không tái xuất hiện. Hắn từng trộm đi qua liên tục nhân ẩn cư địa phương, nơi đó không có một bóng người, chỉ có rầm rạp rừng cây. Có lẽ này một đời, không có cái gọi là liên nữ, càng không thể có giảo nguyện. Nhắm mắt chung, hắn tựa hầu nghe đến cực tế tiếng bước chân, mở mắt ra tới. Liên thấy một vị phấn y ghi hề mỹ nhân ở nhà hoàn nâng hạ, hạ quốc tiệu. Chủ tớ hai đi rồi vài bước, liền không có lại đi phía trước. Nàng kia ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên thật là mỹ mạo. Nàng giữa mày có buồn rầu, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất, tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư. "Tam tiểu thư, chúng ta mau chút trở về, nếu như bị phu nhân biết, chỉ sợ nha hoàn nhỏ giọng mà thúc giục." Mỹ nhân sâu kín thở dài, ta liền tính là mọi chuyện chiếu nàng nói làm, nàng vẫn là sẽ không vừa lòng. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn oán hận di nương, lại nơi nào sẽ bận tâm ta sinh tử. Cái kia trong phủ, nóc đến hần rỗi, thật vất vả lấy cớ mua kim chỉ ra tới, vì sao vội vã trở về. Tam tiểu thư, ngươi cũng chớ có nghĩ nhiều. Có lẽ người ngoài đều là hồ truyền, dương đại nhân là cái đau người, sẽ đối xử tử tế tiểu thư. Nữ tử cười khổ, đau người. Một cái đã chết tam nhậm thê tử năng tử, có thể có bao nhiêu đau người. Thật là đau người, lại sao lại ở thê tử bệnh chết không đến 2 tháng, liền vội vã phải đón dâu. Người khác thượng nhưng như vậy an ủi ta, ta lại không thể lừa mình dối người. Thật là hảo nhân ra, mẫu thân cũng sẽ không nghĩ ta. Lòng ta minh bạch, nàng là đồ dương gia quyền thế, muốn thay đích tỉ mở đường, mới muốn đem ta hướng hố lửa đẩy. Nha đầu nghe nhà mình tiểu thư nói được thê lương, trầm mặt xuống dưới. Lại nói tiếp, Tam tiểu thư thật là cái hảo chủ tử, làm người hiền lành, đối hạ nhân cũng hảo. Chỉ là mệnh không tốt, đầu thai ở di nương trong bụng. Trong phủ có con vợ cả đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư, còn con vợ lẽ nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư mẹ đẻ được sủng ái, tự nhiên so đã chết mẹ đẻ tam tiểu thư cường. Kia dương đại nhân là người nào, trong kinh ai không biết. Nhất tính tình thô bạo, khỉ nộ vô thường. 40 có nhị tuổi tác, trong phủ một trừ bỏ con vợ cả con cái, còn có một đống con vợ lẽ con cái. Liên tiếp cưới tam nhậm thế tử, đều là bạo bệnh bỏ mình, nếu nói trong đó không có kỳ quạc. Ai cũng không tin. Ấn tuổi, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nhất thích hợp, đại tiểu thư là con vợ cả, phu nhân tự sẽ không đưa chính mình nữ nhi đi chịu tội. Kia kế tiếp chính là nhị tiểu thư, đều là con vợ lẽ, lớn nhỏ có thứ tự. Nhưng nhị tiểu thư mẹ đẻ còn ở, pha chịu lao ra sủng ái, nơi nào sẽ làm nhị tiểu thư gả đến dương phủ. Kia việc hôn nhân, tự nhiên liền rơi xuống tam tiểu thư trên đầu. Lao ra là từ ngũ phẩm trung thừa mà Dương Đại Nhân còn lại là tứ phẩm võ tướng. Dương Đại Nhân muội muội là kim thượng phi tử, dù có bác hoàng tử. Phu nhân tưởng đem Đại Tiểu Thư gà vào nhà cao cửa rộng, phải có người thế nàng lót đường. Khi sinh một cái thứ nữ, đổi lấy leo lên Dương Phi chỗ tốt, như thế nào tính đều có lời. Nhưng ai sẽ thay Tam Tiểu Thư báo một câu bất bình? Mảnh mai Tam Tiểu Thư nếu là thật gà đi vào, ai biết sẽ sống cuộc sống như thế nào? Nhưng lại cứ dương ra thế đại, phu nhân ham quyền thế cùng bạc, căn bản là không màng tam tiểu thư chết sống. Tuy rằng Ly đến khá xa, nhưng lý biết vọng vẫn là đem chủ tớ hai người nói kể hết nghe được. Nay một đời, tuy không có liên nữ huyết trợ lực, hắn chiếu kiếp trước biện pháp, luyện liền một thân thượng thừa võ công. Nàng kia nhẹ nhàng mà thở dài, thứ nữ hôn sự đều từ mẹ cả định đoạn. Nàng chứ bỏ vâng theo, không còn biện pháp. Tổng không thể cùng từ trước giống nhau. Thư buôn gia phủ, một cái nhược nữ tử, bên ngoài sinh tồn có bao nhiêu khó, nàng tràn đầy thể hội. Hơn nữa, hiện tại lại có ai có thể trở thành nàng dựa, cùng nàng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Tam tiểu thư, trở về đi. Nha đầu lại cẩn thận nói, tam tiểu thư mỗi lần không vui thời điểm, đều sẽ tới nơi này. Nàng thật sự là không biết, nơi này một mảnh trống trải, đến tuột cùng có cái gì đẹp. Nữ tử bất đắc dĩ mà xoay người. Lơ đã ngẩn đầu chi gian, nhìn đến phía trước cách đó không xa nam tử. Nam tử một thân quan bảo, xem mặt trên theo chế, là trong triều tứ phẩm quan viên. Ly đến có chút xa, nàng lại thình lình xẻ ra hái hùng kết vía. Người nọ chạm đến thẳng tắp, mơ hồ có thể nhìn ra là một vị tuấn lãng nam tử. Chính là kia quanh thân khí thế, lệnh nàng mạc danh quen thuộc. Quen thuộc đến lệnh người hít thở không thông, thở không nổi. Nàng hoàng không trọ lộ thế nhưng lập tức kẽ ngã trên đất nơi xa lý biết vọng xem đến rõ ràng nàng trong mắt hoảng sợ cùng với nàng đột nhiên trắng bệch mặt đều là ở nhìn đến hắn lúc sau hắn tự hỏi chưa bao giờ cùng nữ tử từng có liên quan hơn nữa hắn hiện tại quan thanh cực hảo không có khả năng sẽ có người sợ hắn như hổ nữ tử đỡ nha đầu tay thật vất vả đứng vững đang muốn chạy nhanh rời đi thật giống như một trận gió thổi qua tới nàng nhìn đến trước mắt quan đủng quan đủng bạch đế Hắc mặt Cao cao kiểu đầu, nàng một trận choáng váng, phản phất nhìn đến một khắc sông dài, Kia dày hắc đế hương mặt, thật là chói mắt. Ngươi vì sao như thế sợ bản quan. Nam tử thanh âm không lạnh không đạm, nàng lại nghe ra trong đó âm hàn chi khí. Đại nhân, tiểu nữ mới vừa rồi đi chân. Thất lễ, nàng túi đầu, không dám nâng lên. Thân mình giống bị định trụ giống nhau, rời không ra bước chân. Lý biết vọng đem nàng thần thái thu hết đáy mắt. Thanh âm hơi mang nội vàng, ngẩng đầu lên, nhìn bản quan. Đại nhân, chúng ta tiểu thư nha đầu thấy tình thế không đúng, nào có nam nhân như thế vô lễ, bước chưa xuất các nữ tử gặp nhau đạo lý. Nàng nói còn chưa dứt lời, bị một cái dâm mắt ánh mắt đỏ qua, cả kinh hồn phi phách tán, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Nữ tử trong lòng sợ hãi, thân thể lại là thói quen tính mà nghe mệnh lệnh của hắn, ngẩng đầu lên. So với giả nguyệt nàng chỉ có thể xem như lớn lên tạm được. Nhưng một người lại biến, ánh mắt không lừa được người, này hai mắt, kinh sợ chung mang theo quen thuộc quật tường, còn có không dễ phát hiện hủy khuất. Nhiều năm trước, nàng xem hắn ánh mắt đều là tin cậy. Nếu không phải bị người xối dục, chỉ sợ hắn vẫn luôn là nàng tôn kính nghĩa phụ. Sau lại này hai mắt bị sợ hãi sở thay thế được, bắt đầu tranh né hắn. Hắn không cần, như vậy rào nguyệt, hắn không nghĩ lại nhìn đến. Hắn muốn nàng một lần nữa tín nhiệm, lấy hắn vì thiên. Rào nguyệt. Hắn nhẹ lầm bẩm, duỗi tay đi vô nàng mắt. Hoàng tuyên trên đường không thấy nàng, nguyên lai nàng đã tái thế làm người. May mắn ông trời có mắt, cho dù dung mạo bất đồng, nàng như cũ không có quên hắn. Mà hắn, có thể ở tốt nhất niên hoa gặp được nàng. Có thể đường đường chính chính mà đứng ở nàng trước mặt, lấy một người nam nhân tư thái. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu trống rỗng. Việc nặng cả đời, thay đổi một loại khác cách sống, nàng còn may mắn không cần giống kiếp trước giống nhau, quá không thể gặp quang nhật tử. Ai ngờ người này thế nhưng xuất hiện, còn trở nên như thế tuổi trẻ. Đại nhân, ngài nhận sai người nàng tráng lá gan, chết không thừa nhận, mà bên người nha đầu, đã dọa choáng váng. Nàng chưa bao giờ biết một người ánh mắt có thể lạnh đến cái kia nông nỗi, giống từng đạo lạnh băng mũi tên nhọn, đâm thẳng người tâm hoa. Hắn chậm rãi lộ ra một cái ý cười, tại hạ đại lý tự thiếu khanh lý biết vọng, đường đột tiểu thư, thế tất phụ trách đến cùng. Xin hỏi tiểu thư phương danh, tại hạ hảo chọn ngày tới cửa cầu thú, xin tiểu thư làm vợ. chương 123 phiên ngoại 4, đại lý tự thiếu khanh lý biết vọng, nàng là nghe qua. Nghe nói người này cực kỳ có tài, nghiên thiếu thành danh, liên chúng tam nguyên, thông chịu bệ hạ coi trọng, chỉ là không nghĩ tới. Người này thế nhưng là hắn. Lý đại nhân. Tiểu nữ không cần đại nhân phụ trách. Như vậy cáo tử. Nàng nói, vội lôi kéo ngốc lăng nha đầu, chạy nhanh chạy đi. Lý biết vọng nhìn nàng hoảng loạn rời đi, trong mắt mang theo ý cười. Hắn không vội mà đuổi theo, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nếu biết nàng tại đây thế gian, như vậy nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Bên kia chủ tớ hai người vội vàng vội hồi phủ, lúc này mới quên kim chỉ không mua. Dọc theo đường đi, lấy lại tinh thần nha đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhà mình tiểu thư, khi nào nhận thức Lý Đại Nhân. Nàng trong miệng tam tiểu thư, họ thẩm, danh tam nương. Thẩm tam nương hiện tại nào có tâm tình suy nghĩ cái gì kim chỉ sự tình, nàng mãn đầu góc đều là người nọ bộ dáng. Còn có lời hắn nói, nàng biết, hắn nói đến tất nhiên làm được. Có lẽ là, ta lớn lên giống Lý Đại Nhân nhận thức cố nhân đi. Nha đầu danh gọi sớm hoa, nghe vậy tình ngộ Nàng chính là nghe được Lý Đại Nhân kêu tiểu thư cái gì giảo nguyện, khẳng định là nhận sai người. Nếu là Lý Đại Nhân nói được thì làm được, tiêu tiểu thư liền không cần gả tiến dương phủ Lý Đại Nhân thanh danh bên ngoài, làm người giữ mình trong sạch, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, so dương Đại Nhân hảo quá nhiều. Tiểu thư, không biết Lý Đại Nhân có thể hay không tới. Thẩm tam nương liếc nhìn nàng một cái, có chút vô lực, ta cũng không biết. Nàng hiện tại không biết, là hy vọng hắn tới vẫn là không hy vọng hắn tới. Nếu là hắn tới cầu thú, chính mình là không cần gả tiến dương phủ. Nhưng gả cho hắn, nàng lại sợ hãi. Chủ tớ hai người cùng làm tặc dường như, từ cửa sau vào phủ. Thầm tam nương chỗ ở thực thiên, từ cửa sau tiến càng gần một ít. Các nàng tiến nhà ở, liền thấy bên trong ngồi một vị nữ tử, cũng là 17-8 bộ dáng, ánh mắt không tốt. Tam muội muội, ngươi như thế nào lại ra phủ? Ngươi chẳng lẽ không biết cô nương gia lấy trình tĩnh là chủ, mắt thấy đều phải xuất giá, nếu là truyền ra cái gì nhàn thoại, tương lai như thế nào ở nhà chồng dừng chân, còn muốn liên lụy trong phủ tỉ muội. Phòng trong nữ tử là Thẩm Nhị nương, so Thẩm Tam nương hơn phân nửa tuổi. Nhị tỷ, ta cùng với mẫu thân chào hỏi qua, đi mua kim chỉ. Thẩm Nhị nương đem nàng trên dưới đánh giá, ngừng ở nàng trên mặt. Luân diện mạo, Thẩm Tam nương là trong phủ cô nương trung xuất sắc nhất. Đây cũng là thẩm nhị nương không quen nhìn nàng địa phương. Vài nị kẻ. Ở nơi nào? Thẩm tam nương hai tay trống trơn, nàng nha đầu sớm hoa trên tay cũng là trống không một vật. Nhị tỷ ta không cẩn thận đánh mất. Ném. Thẩm nhị nương kêu lên, lớn như vậy cá nhân, còn mang theo nha đầu, có thể đem đổ vật cấp ném. Ta xem ngươi là mông mẫu thân, chính là nghĩ ra đi dã Chủ tử từng có, làm nô tài không biết ngăn đón. Ta xem sớm hoa là ra ngứa. Người tới nào, cái này nô tài không tuân thủ quy củ, kéo xuống đánh mười đại bản. Nàng hô to, muốn xử trí sớm hoa. Thầm tam nương một tay đem sớm hoa kéo ra phía sau mình, nhị tỷ, sớm hoa là ta nha đầu, muốn xử trí cũng là chuyện của ta. Húng chi nàng không có phạm sai lầm, nhị tỷ vì sao không phân xanh đỏ đen trắng. Hạ hoa, người là sinh mật. Mặc là không cho rằng phải gả tiến dương ra. Liền một bước lên trời, liền trưởng ấu tôn ti đều không nhớ rõ. Nhị tỷ, gả đến dương ra thật như vậy hảo, ngươi như thế nào không gả qua đi. Mẫu thân là quyết tâm muốn leo lên dương ra, ngươi nói nếu là ta có cái cái gì không hay xảy ra, gả qua đi sẽ là ai. Thầm tam nương không nhanh không chậm mà nói, nhìn chầm chầm thầm nhị nương mắt. Nàng không biết chính là, lúc này nàng, nói chuyện là như vậy có nắm chắc, đó là nhìn thấy lý biết vọng lúc sau đột nhiên sinh ra tới có lẽ nàng chính mình đều không có cảm thấy được ở tiềm thức trung tướng người nọ trở thành dựa thẩm nhị nương sừng sốt đúng rồi nếu là tam nương có cái gì ngoài ý muốn gả tiến dương phủ khẳng định là chính mình dương đại nhân là cái dạng gì tính tình dương phủ lại nhiều phú quý cũng đến có mệnh hưởng a hư ngươi còn dám uy hiếp ta xem ta không nói cho mẫu thân ngươi đi nói đi thẩm tam nương không sao cả địa đạo người nọ là cái gì tính tình Nàng đều có thể tưởng được đến, nếu là mẹ cả thật xử trí chí chính mình, lấy hắn thủ đoạn, thẩm phủ lại vô suất đầu ngày. Thẩm nhị nương kỳ quái nàng hôm nay trạng thái, trong lòng phạm nói thẩm, hay là tam muội thật là nản lòng thoái trí, bất chấp tất cả. Không được, vạn nhất tam muội có cái tốt xấu, chính mình chính là gánh tội thay. Tam muội mới vừa rồi ta là nhất thời tình thế cấp bách, cũng là một lòng vì ngươi hảo. Sớm hoa ta có thể không phản nhưng ngươi đến hảo hảo phản tình, chớ có lại từ tính tình tới. Dương gia phú quý, ngươi gả tiến vào sau, có hưởng không sung phúc, nhưng đừng hành động theo cảm tình. Thẩm Tam Nương không phản ứng nàng, đối Sớm Hoa nói, ta mệt nhọc. Sớm Hoa vội vàng đi trải giường chiếu, đem Thẩm Nhị Nương lượng ở bên. tức giận đến Thẩm Nhị Nương âm mặt, không cam lòng mà đi tìm Đại tỷ. Thẩm Nguyên Nương là Thẩm Phu nhân đích trưởng nữ, ngàn điều vạn sủng lớn lên. nàng sân ly chủ viện gần. Bố chi đến thập phần tinh xảo Nhìn đến thẩm nhị nương Nàng mắt lộ không mau. Ngay thường nàng nhất không mừng chính là Con vợ lẽ bọn muội muội, Đặc biệt là nhị nương Nhị nương tuy thường xuyên định vợ nàng Nhưng nàng minh bạch Đó là có sợ cầu Ngược lại là tam nương Quan cú Nhìn còn thuận mắt một ít Thẩm nhị nương vừa thấy mặt liền đem thẩm nguyên nương một đốn hảo khen Từ sợi tóc đến lĩnh giày Khen đến ba hoa chích trẻ Thẩm nguyên nương tuy không mừng nàng Nhưng rất là hưởng thụ bị người khen cảm giác. Đại tỷ nhân tài như vậy, không biết cái dạng gì tài tử xứng đôi. Người này há mồm, nói bừa cái gì, cái gì lung tung rối loạn, nơi nào là chúng ta cô nương ra có thể giảng. thẩm nguyên nương làm bộ tức giận, kỳ thật trong lòng đắc ý. Nương nói, chờ tam nương gả tiến dương phủ, nhà bọn họ liền tính là cùng dương phi đáp thượng tuyến. Đến lúc đó nương lại hướng lên trên chọn thế tất muốn thay nàng chọn một cái như ý lang quân. Nàng trong đầu hiện ra một trương nam nhân mặt, ổn trọng tuấn tú, tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm viên trước, thâm đến bệ hạ coi trọng. Phụ thân đều nói, hắn tiền đồ vô lượng. Hơn nữa người nọ không nặng nữ sắc, trong phủ liên thông phòng đều không có. Nương nói, nhân gia như vậy, nếu là tuyển thân, so thế gia quý tộc còn muốn hảo. Trong phủ chỉ có một vị lão phu nhân, nhân tình đơn giản, nàng gả đi vào là có thể đương ra làm chủ. Nhưng nàng chỉ là từ ngũ phẩm quan gia tiểu thư, phụ thân vài lần tìm người nọ lôi kéo làng quen, người khác đều xa cách. Nếu là nhà nàng cùng Dương Phi là quan hệ thông gia, như vậy địa vị tự nhiên muốn cao hơn không ngừng một phần. Đến lúc đó nương lại từ giữa chu toàn, không nói được nàng là có thể như nguyện gả qua đi. Thẩm nhị nương xem nàng thần thái, trong lòng ghen ghét lợi hại. Tất là mẹ cả đã thế đích tỉ nhìn chúng thích hợp nhân ra, chỉ còn chờ tam nương đi lắp đường. Đại tỷ, tương lai ngươi gả vào nhà cao cửa rộng, cũng không nên quên muội muội. Thẩm nguyên nương sắc mặt trầm xuống, nàng chính là không thích nhị nương mọi chuyện đều nói được trắng ra, chút nào không biết uyển chuyển là vật gì. Cô nương ra, lúc nào cũng đem gả trồng treo ở bên miệng thượng, thật là thượng không được mặt bàn. Nhị nương, ngươi như thế nào lại nói nói như vậy, ngươi việc hôn nhân, đều có mẫu thân làm chủ. Ngươi thả yên tâm, mẫu thân sẽ thay ngươi chọn lửa hảo nhân ra thầm nhị nương trong lòng phát khổ, mẹ cả là cái gì tâm tính, nàng lại rõ ràng bất quá Là, đại tỷ nói được là, ngày mai dương phủ người tới, đến lúc đó ta muội việc hôn nhân liền định ra. Thẩm nguyên nương tùy ý mà nói, uống một ngụm trà thủy. Đúng vậy, mẫu thân thiện tâm, thế nàng như một môn hảo việc hôn nhân. Nhưng ta nhìn, ta muội tựa hồ cũng không cảm kích. Không biết tốt xấu đồ vật, cùng nàng cái kia gì nương giống nhau. Thầm Nguyên Nương đem chén trà nặng nghề mà đặt lên bàn, mặt trầm hạ tới. Nhưng còn không phải là, chờ nàng gả tiến dương phủ, sẽ tự cảm kích mẫu thân. thẩm Nguyên Nương lạnh lùng mà hừ một tiếng, không tỏ ý kiến. Kia xương thẩm tam nương cảm thấy cả người sức lực đều bị người đào giống, sớm hoa phô hảo phía sau giường, nàng liền nằm đi vào. Trong đầu loạn dầm dầm, không biết như thế nào cho phải. Kiếp trước sự tình, nàng đã nhiều năm không muốn suy nghĩ khởi. Nàng chỉ nghĩ lấy thẩm tam nương danh nghĩa, hảo hảo sống một lần. Hắn vì sao cũng xuất hiện đâu. Còn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng trốn rồi hắn một đời, không nghĩ tới vẫn là làm hắn tìm được rồi. Có phải hay không bọn họ chi gian vốn chính là nghệ duyên, cho nên nhất định phải dây dưa không rõ. Lý biết vọng. Nguyên lai like hắn kêu Lý biết vọng. Ai không biết Lý biết vọng là trong kinh tài tuấn, bao nhiêu người muốn gả cho hắn. Nàng từng từ đích tỉ trong lời nói nghe qua hắn, tựa hồ rất là vừa ý hắn. Nếu là đích tỉ biết hắn là cái gì tính tình, có thể hay không hù chết? Nàng ác liệt mà nghĩ, tâm tình mạc danh hảo một ít. Ngày hôm sau, quan môi tới cửa. Thẩm phụ nhân có chút không cao hứng, không thể tưởng được dương phủ còn rất là coi trọng tam nha đầu, cư nhiên thỉnh quan môi. Nàng không thể gặp thứ nữ hảo, tự nhiên không thích nhìn đến người khác phụng thứ nữ. Nghĩ lại tưởng tượng. Dương phủ nói không chừng là làm bộ dáng. Liền Dương đại nhân là người, cũng không phải thương hương tiếc ngọc chủ, còn có kia một phủ nhi nữ, liền đủ tam nương chịu. Hai nhà là thông qua khí, hôm nay chính là đổi thiếp canh. Thần phu Ú nhân cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp liền cùng quan môi thay đổi thiếp canh. Kia quan môi đầu tiên là sử sốt xem qua thiếp canh, lộ ra ý cười, dân phụ họ Đỗ là lý đại nhân mời đến quan môi. Thần phu Ú nhân hảo sàng khoái, Dân phụ hảo sinh bội phụ. Cũng là khó trách, Lý Đại Nhân là người nào, kia chính là trong kinh mỗi người cùng khen ngợi. thần phụ nhân được hảo con rể, dân phụ chúc mừng. thần phụ nhân cảm thấy có chút không đúng, mở ra thiếp canh vừa thấy, lại là viết Lý Bết Vọng. Nàng gấp đến độ đứng lên, đây là có chuyện gì? Lý Bết Vọng, chính là Lý Thiếu Khanh. Nhưng còn không phải là Lý Đại Nhân, dân phụ là chịu Lý Đại Nhân gửi gắm, tới cầu thú trong phủ tam tiểu thư làm vợ. Như thế nào? Thẩm phu nhân cảm thấy chính là có cái gì không đúng địa phương. Đương nhiên không đúng, Lý đại nhân yêu cầu cũng là cầu chính mình nguyên lương, như thế nào sẽ là tam lương? Đỗ băng nhân chấm đã, sợ là nghĩ sai rồi. Đỗ Quan Môi nhìn trong tay thiếp canh, không sai à, Lý đại nhân chính là nói rõ, cầu thú trong phủ tam cô nương. Thẩm phu nhân hít sâu một hơi, âm thầm cáo giận chính mình không có hỏi nhiều một câu. Hôm nay ta nguyên là cùng một khác gia ước hảo trao đổi thiếp canh, thật không dám dầu diếm, Cùng nhà ta Tam Nha đầu muốn đính hôn chính là Dương đại nhân. Không biết Đỗ băng nhân có không hành cái phương tiện đem thiếp canh trả lại cho ta. Lý đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu là hắn không chê, ta nguyện lấy đích trưởng nữ hứa chi. Ngươi xem tốt không? Nay dân phụ cũng không biết, Lý đại nhân cầu thú chính là Tam cô nương. Thần phụ nhân ngươi cấp thiếp canh cũng là Tam cô nương. Thứ dân phụ nói thẳng. Đây là không thể tốt hơn nhân duyên, thẩm phu nhân vì sao luôn mãi chậm lại. Một nhà có nữ bách ra cầu, dương đại nhân là hiểu lý lẽ, tất sẽ không vì này chờ việc nhỏ bị thương hắn cùng lý đại nhân chi gian hòa khí. đỗ băng nhân, người sao không đi trước hỏi qua lý đại nhân, hắn là cái gì thân phận, nơi nào là một cái thứ nữ có thể xứng đôi. Nếu hắn thành tâm cầu thú, nhà ta đại A đầu mới là lương sướng. đỗ quan môi cười, thu hảo thiếp canh, như thế. Dân phụ trước cáo tử, chắc chắn thẩm phu nhân ý tứ chuyển đạt cấp lý đại nhân. Thẩm phu nhân không dám đắc tội lý bết vọng, chơ mắt mà nhìn đỗ quan môi mang đi tam nương thiếp canh. Tức giận đến một phách cái bản, nhìn đến trên bản thiếp canh, trong lòng càng thêm tới khí. Thẩm đại nhân từ phía sau lại đây, liếc mắt một cái nhìn thấy trên bản thiếp canh, cho rằng sự thành, cầm lấy tới nhìn kỹ. Thẩm phu nhân cướp đoạt không kịp, mắt thấy hắn mắt lộ ra kinh hỷ, mắt mạo tinh quang. Phu nhân, đây chính là lý thiếu khanh thiếp canh, như thế nào? Lại ở chỗ này, thầm phu nhân trong lòng khổ, ta nào biết đâu rằng? Ngươi không biết. Ngươi nói cái gì mê sảng, mới vừa rồi định là có người tới đổi quá thiếp canh. Ngươi mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thầm phu nhân bất đắc dĩ, đem mới vừa rồi ô long sự nói một lần. Thầm đại nhân mới mặc kệ cái gì đại cô nương tam cô nương, chỉ cần là hắn nữ nhi. Ai gả cho Lý Đại Nhân đều giống nhau. Đừng nhìn Lý Đại Nhân hiện tại là tứ phẩm, nhưng bệ hạ thập phần tin nhiệm, tương lai tất là trong chiều trụ cột vương vàng, vị cực nhân thần.